các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em dị truyện được mang tựa đề Oan hồn hồng nhan của tác giả Thanh Hùng. Dị truyện này kể về những bi kịch của người dân làng trại khi cái chế độ hà khắc nửa phong kiến nửa thực dân vẫn còn đô hộ nước ta. Trong những cái tấn tuồng bi đát thì còn có thể kể tới những cái sự chia ly và những giọt nước mắt nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng dễ dàng nhận ra được một phần nào đó những ý nghĩa được truyền tải thông qua câu chuyện này. Hy vọng quý anh chị em sẽ có những giây phút thực sự thoải mái đối với chương nhạc lần. Xin chân trọng cảm ơn. bạc phận cho thân kiếp má hầm, duyên đời bạc bẽo mãi lòng đau. Thân cô thiếu phụ phương trời lạ, chọn trốn huyên lầu mặc trắng trong. Số phận an bài gieo trái đắng, duyên kia đã nở hết chờ mong. Tơ hẩm đứt đoạn sầu ai oán, lỡ nhịp tình duyên hết ngóng trông. Từ trong căn nhà của ông Hai Hào, hàng đêm ba con hàng xóm ở trong cái xóm chài này, lâu lâu lại nghe thấy tiếng hát ai oán phát ra như vậy. Nhiều người gan to thì còn rủ nhau vào xem bên trong có thực sự là căn nhà này có ma hay không. Nhưng những người ấy đi rồi, quay ra khuôn mặt thì ngơ ngác, bất mấy ngày, miệng thì lúc nào cũng cứ lẩm bẩm, có ma, có ma, có ma. Căn nhà của ông Hai Hào đã bỏ hoang cách đây 5 6 năm. Kể từ cái ngày biến cố mà cả nhà của ông Hai Hào, từ già cho đến lớn bé đều đã chết hết. Kể từ đó căn nhà của ông ta trở thành một căn nhà ma và người dân nơi đây gọi hồn ma lãng vãng trong căn nhà đó chính là hồn ma của cô Đào Hát. Cách đây 20 năm, tại một vùng quê nghèo của tỉnh Vĩnh Long, nơi này dân cư thưa thớt vô cùng, cuộc sống khá là khó khăn và nghèo nàn làm được bao nhiêu tiền thì đều bị địa chủ thu thuế hết. Nhưng người dân ở đây thấp cổ bé họng, không biết cầu cứu từ ai. Cái địa chủ ở đây căn cơ rất lớn, nhà hắn có người làm to ở trên tỉnh. Hắn chỉ cần ứ ớ một cái là con lính vác súng về dằn mặt người dân ngay. Giời đi thì cũng chẳng biết đi đâu để mà kiếm kế sinh nhai. Trong cái xóm nghèo đó, lác đác có vài ba hộ gia đình, nhà ai cũng nghèo nhinh nhang con cái thì nheo nhác. Nhà chú Hào và cô Hát là một trong số hộ ít ỏi trong cái xóm nghèo này. Họ gọi cái xóm này là xóm lạc, vì dân trong xóm này đều lưu lạc từ nơi khác về đây để mà sinh sống cả. Nhà chú Hào và cô Hát cũng như vậy. Chẳng ai biết vợ chồng chú từ nơi nào đến, chỉ thấy hai vợ chồng dẫn nhau về đây ở đây được vài năm. Xóm Lạc nằm gần một khoảng rừng tràm Vì rừng gặp mặn nên công việc của mọi người ở đây chủ yếu là làm thuê cho tên địa chủ Khải. Hắn chiếm hầu hết ruộng đất và rừng ở nơi này để làm của riêng cho hắn. Hắn thuê người xóm lạc với tiền công bèo bọt làm quần quật cho hắn, ấy vậy mà cũng chẳng có đủ ăn. Vợ chồng chú Hào và cô Hát cưới nhau ngay đầu được 5 6 năm rồi, hai người chẳng có quen biết gì nhau, trên đường chạy nạn giúp đỡ nhau rồi ăn ở với nhau như vợ chồng vậy đó. Ấy thế mà mấy năm nay hai vợ chồng chú chưa có một muộn con nào hết. Nói về cô Hát thì đáng ra phải cho cô ta hai tử, đó chính là Hồng Nhan. Bởi vì cô Hát thuộc dạng được gái nhất cái xóm lạc này, ngay cả tên địa chủ Kha, ngay cả tên địa chủ Khải, mỗi khi nhìn thấy cô, hắn cũng nhỏ cả nước dãi ra bên ngoài. Tuy nhiên cô Hát rất biết bất thân, biết phận của mình. Mỗi khi gặp tên Kha thì cô lại chạy trốn thật nhanh. Nếu có người khác ở đó thì không sao, nếu không có ai ở đó thì tên Khải lại nhìn cô với cái ánh mắt mèo rình chuột vậy. Hai vợ chồng cô ăn ở với nhau mãi mà không có con. Mỗi khi nhìn thấy mấy đứa con ở trong xóm chạy nhảy trước cái nhà rách nát của mình thì lòng của cô chú lại bồi hồi và buồn bã vô cùng. Nhà nghèo, làm không có đủ ăn nên cũng chẳng có tiền mà lên nhật thương khám xem sao. Hai cô chú mong còn đến từng ngày, từng phút. Mới khi đêm về tranh thủ cày quốc, nhưng mãi vẫn không có. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net